các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tay chỉ có hai người hiểu cố gắng lên dũng cảm tỏ tình với anh ấy đi cô gái hư cậu muốn mình chết sao chu tại vũ đứng một bên Tò mò bàng quang nhìn ánh mắt hai người giao chiến đáng tiếc không thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó đi thôi bye nhé hạ âm quyết định tốt nhất không đánh nhau với chị em tốt sớm lách người thì tốt hơn cô dẫn đầu đi ra cửa chính chu tại vũ cũng đuổi theo Tại sao Tử Tuấn Kỳ lại lỡ hẹn? Anh hỏi. Rất phiền, mắc mớ gì tới anh? Em quen anh ta đã bao lâu rồi? Anh tiếp tục truy vấn. Năm ngoái. Quen thế nào? Cô bỗng chốc ngưng lại bước chân, không kiên nhẫn quay đầu. Có cần báo cáo với anh không? Anh không lên tiếng, chỉ dùng cặp mắt đen sâu khỏa lấy cô, đôi mắt như đả đen phát ra sức quyến rũ tự tính. Cô khó có thể ngăn cản. không biết tại sao, liền ngoan ngoãn đáp lời. Do chị họ của tôi giới thiệu chúng ta quen biết Chị họ em Ngô Nghi Quân Anh cao mày Tổng thống không phải kẻ thù chính trị của Dượng em sao Năm đó Dượng cô đã thua Bởi vì cha của Từ Tuấn Kỳ Dù các tiền bối có ý kiến khác nhau Ở chính đàn Nhưng cũng không chứng tỏ vạn bối chúng tôi không thể làm bạn Tuấn Kỳ quen chị họ tôi nhiều năm Bạn họ rất hợp Vậy còn em Em và Từ Tuấn Kỳ cũng hợp Anh cứ nói đi Cô cười lạnh Chú Tại Vũ cứng lạnh Cứ thần thái cô kiêu ngạo Ngực cũng lạnh đi Anh hỏi câu này không phải là nói nhảm sao Nếu không hợp Sao cô qua lại với từ Tuấn Kỳ Nhưng tại sao cô lại qua lại với người đàn ông như thế Anh thật sự không có cách nào tán thành Không biết kích động ở đâu ra Làm anh tiến lên một bước Thốt ra Em không quen với từ Tuấn Kỳ sao Cô ngờ ngận nháy mắt mấy cái Anh nói cái gì Đừng ở chung với anh ta. Anh trôi chát nói nhỏ. Anh ta không phải là đàn ông tốt. Cô trốn mắt nhìn anh, nhất thời tim loạn. Tôi biết rõ. Anh hiểu lầm sự yên lặng của cô, khổ sở tự diễu. Anh ta không giấu như tôi nghĩ. Nhưng, em phải có lựa chọn tốt hơn. Lựa chọn tốt hơn? Ai? Cô trầm tĩnh hỏi, giọng nói êm ái, giống như một cọng lông mềm mại nhất vất qua lòng anh. Anh trấn động, Ánh mắt lúc sáng lúc tắt Tự hồ không thể tin mình sẽ nói ra những lời như thế Vừa ảo não lại có mấy phần khó chịu Hạ âm nhìn anh Từ sau khi gặp lại anh Đây là lần đầu thấy anh ngượng ngùng tay chân lúng cuống như thanh niên Có lẽ Cô không phải hoàn toàn không có cơ hội Hiện tại thời tiết rất tốt Cô nhìn lên bầu trời trong xanh Đột nhiên nói Anh không hiểu Tôi muốn đến khu vui chơi Tâm tình cô tự hồ rất tốt Buổi sáng còn không được tự nhiên mà phát giận với anh, buổi chiều lại tới khu vui chơi, còn cười đùa như trẻ con, mỗi một trò mạo hiểm đều muốn thử, lôi kéo anh chạy ngược chạy xuôi. Sợ bị người ái mộ nhận ra, nên cô bỏ hết mái tóc vào trong cái nón như mấy đứa trẻ bán bánh bao hay đội, đeo lên cặp kính màu đậm, làn váy theo mỗi một bước toát ra làn sóng đẹp mắt cực kỳ. Anh cơ hồ si ngốc nhìn chằm chằm cô, thu hết nhất cử nhất động, mỗi một cái nhăn mày Một nụ cười của cô vào mắt Giấu vào đáy lòng Hôm nay cô cười thật thẳng thắn Đó là nụ cười tự nhiên, không dạ tạo Đến tột cùng thế nào Anh cảm thấy kỳ quái Vì tâm tình cô phẩm phòng biến dị Lại không hỏi nhiều Chỉ cực kỳ quý trọng một khắc hòa bình khó được này Anh thích thấy cô cười Chỉ mong cô có thể luôn cười ngọt ngào Thật lòng Tôi muốn ăn gì đó Hạ âm chỉ chỉ vào bánh kem bên đường Trái tim chu tại vũ căng thẳng Chợt nhớ tới ngày trước đi dạo phố với cô Thì cô luôn thích mua một loại kem Vừa đi vừa liếm ăn Anh nhớ cô đặc biệt thích loại kem vị trà Anh đi tới trước người bán hàng xong Mua hai loại kem Một loại vị trà Một loại vị rau tây Bỏ vào trong cây bánh đưa cho cô Cô không khách khí nhận lấy liếm ăn Anh nhìn cô đưa đầu lưỡi ra Và liếm liếm Tìm cũng tê ngứa không biết là mùi vị gì Kế tiếp chơi cái gì Cô lầm nét nhìn trái phải. Có muốn ngồi đu quay hay không? Được. Anh gật đầu. Mà kệ không muốn chơi cái gì, anh cũng theo cùng. Chỉ cần cô vui vẻ là được rồi. Hai người đi về phía vòng đu quay. Đột nhiên, trong đám người vang lên những thét chói tai. Ăn trộm, trả ví lại cho tôi. Chú tại vũ xét, chỉ thấy một thiếu niên tóc dài hoảng hốt chạy tới. Bộ mặt kinh hoàng. Ý nghĩ của anh thay đổi thật nhanh. phán đoán người này chính là tên ăn trộm nhảy tới trước một bước ngăn trở đường đi của đối phương kéo cánh tay hắn ra một đòn ném qua vai làm thiếu niên kia ngã xuống đất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net